hai người đi đến chỗ nào quần đạo chạy trốn tới đó viên thừa chí chỉ nhảy vài bước đã xông đến chỗ sa thiên Quảng đang nằm dưới đất có hai tên chăm sóc đột nhiên Thêm viên thừa chí chạy tới một tên dung đao lên chém còn tên kia Cổng sa thiên Quảng chạy đi chỗ khác viên thừa chí cúi đầu xuống khom người luồn dưới lưỡi đao chụp lấy đầu của tên chạy trước Thằng đau quá là ầm lên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 cũng dỗ dàng cầm binh khí cản trở. ông cơm đã theo thần kiếm tiên nhiên một nhân thanh nhiều năm, bọn giỏ sư tầm thường không thể tránh nổi. mặt cho đau thường đâm chém loạn xạ xung quanh. ông cơm chỉ dùng hai bàn tay không đã chạy đến sát bên trình thanh trúc. diên thừa nhi đứng trên cao nhìn thấy ông cơm đắc thủ đang vui mừng, thì bỗng thấy a cửu ôm mấy trình thanh trúc nằm sát dưới đất không rống lên. Chuyện này khiến chàng thấy bất ngờ Nếu Trịnh Thanh Trúc chết Thanh Trúc ban như rắn không đồng Mua giữ yên chẳng dễ dàng gì Chàng vội kêu lớn Thắng Hải Mau mau đi gọi Lão Quynh về đây không Thắng Hải bỏ rơi đối thủ chạy vội tới ra hiệu Ông cơm quay đầu lại Thay vì Tự chí đang đứng trên nóc Một cổ xe lớn dãy tai bèn lập tức lùi về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 Đang kiềm chế sa thiên khoảng Lùi vào giữa trận Thanh Trúc Ba Quần đạo tỉnh Sơn Đông Thay thủ lĩnh bị bắt muốn chạy tới cứu người Nhưng ban chúng Thanh Trúc Ba Đã ra tay cản trở Hai bên họ hét ầm ỉ Loạn đấu với nhau Những tiếng loạn choảng vang lên kịch liệt Chỉ khoảnh khắc là mỗi bên Đã mất mấy chục người Trọng thương hoặc chết Thanh Thanh nói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 dìm cửa chí nổi giận càng nghĩ thật nếu bọn ta không biết võ nghệ há chẳng phải bị các người sát nhân diệt khẩu Loại chó này không biết đã hại chết bao nhiêu lương dân rồi đợi thanh trường đao chém tới chàng nghiêng người tránh né rồi xoay tay vỗ vào lưng hắn từ này làm sao chịu nổi lập tức té nhào xuống ngựa mất mạng bọn quan binh kinh hãi kêu la Cường đảo cảng đường cướp tàu vật Cướp tàu vật rồi Những tên đi đầu bị ba người Thanh thanh, ông cân, phòng thắng hải Xong tới tấn cân Nên chạy tản ra cánh nha Đại đội nhân mã phía sau Cũng theo đó mà lộn xộn Nhưng cửa chúa nhặt thanh đại đao của bả tổng Muối lên cảng hậu Ba người kia dẫn đoàn xe đi trước Lùi vào trong rừng Nghe đầy những tiếng vũ khí chạm lao loãng choảng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 bị quang binh bao dây từng nhóm nhỏ mà tấn công Tiếng kêu gạo thê thảm ở đây vừa tắt ngạn Ở chỗ khác lại nổi lên Tập hợp xong bàn xe về một gốc cây ở bìa rừng Thanh Thanh hỏi Sao? Bây giờ phải làm sao đây? Diêm thừa tiếng nói Giúp đỡ cường đạo, giết bọn Quan binh Thanh Đệ ở đây canh giữ Thanh Thanh gật đầu đồng ý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 dần dần tụ lại được bên nhau. viên thừa chí chạy qua chạy lại, bảo quần đảo Sơn Đông cũng lùi về phía tây. Thấy thấy nhóm cường đạo nào bị quan binh bao vây không thoát thân được, chàng lập tức xông vào giải cứu. khi tập hợp được thành một nhóm đông, tình thế tức thì khác hẳn. Diện thừa chí dẫn họ vừa đánh vừa lùi lên ngọn đồi đó phòng thủ. Chàng lại lựa trong băng chúng và quần đạo ra mấy chục người võ công cao nhất dẫn họ xung phong xuống, dẫn hết đoàn xe và ba người thanh thanh lên đỉnh đồi. Bọn quan binh đứng dưới đất la hét ổn tỏi, bao dày rất chặt. Diên thừa chí hạ lệnh cho quần hào dừng ám chí để phòng thủ ngọn đồi. Quần hào rõ ràng sắp vô trận, tính mạng hoàn toàn bây giờ được hướng dẫn tạm thời thoát khỏi nguy hiểm mà rất tôn trọng hiệu lệnh của viên thừa thiếu thường hai trăm quan binh xông lên đồi liền bị một trận mưa ám khí hất xếp bỏ lại mấy chục cái xác quan binh vừa rồi thừa thắng mưa dám xung phong bây giờ gặp trở ngại chúng bắt đầu sợ chết không có tên nào liều mạng tấn công lên núi nữa chúng chỉ reo họ lớn tiếng cho trưởng quan nghe thấy mà thôi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 Mà phong độ của ông vẫn không kém năm xưa Diện thừa chí còn đang kinh hãi, Lại thấy những chiếc xe tù phía sau đẩy tới Đều nhốt thuộc hạ của cha mình Trước kia từng dạy dỗ nuôi dưỡng mình Ba dĩ thúc thúc, nghe hào, chua an quốc, la đại thiên Cũng có trong đó, chỉ thiếu ưng tụng. Diện thừa chí chua xót trong lòng Sau đó chẳng thầm mừng rỡ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 bốn người cùng rút binh khí dám giết quang minh đội ngũ lập tức lộn xộn diêm thừa chí bảo lưu bồi sinh tới giúp sư phụ rồi giật lấy đại đao chạy tới cổ xe nhốt tôn trọng thọ chẳng chém dở chiếc xe la lớn tôn thúc thúc coi là diêm thừa chí nè tôn trọng thọ nghe mà như đang nằm mộng ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu viên thừa chí lại tới cứu chu an quốc nghe hào và la đại thiên những người này đều là võ tướng đánh quen trăm trận tuổi già mà phong thái anh hùng chưa mất vừa được cứu đã vật lây bình khí người thì chém giết quan binh loạn xạ người thì phá dở xe tù cứu người khác ra những ai thoát hiểm đều lo phá xe cứu người Chỉ chốc lát bao nhiêu xe tù đều bị phá dở Hơn trăm hảo hán như cọp sống chuột Trong đó có ba mươi mấy người là thuộc hạ cũ của Sơn Tùng. Nghe nói người đến cứu là công tử của viên đốc sư Ai cũng phấn chấn hẳn lên Đánh nhau loạn xạ một hồi Hậu đội của Quang binh không còn đội ngũ gì nữa Tranh nhau chạy trốn về phía trước lúc này tiền đội của quan binh đã phát hiện phía trước có đá lớn cản đường không thể đuổi tới được thế là cả đầu lấn đuôi đều mãn xạ viên thừa khí thấy bọn quan binh đang rối loạn nhưng quân số rất đông không dễ gì tiêu diệt được chàng giết bỏ đại đao nhảy lên nắp đội xe vận chuyển lương thực và tìm thuế đang xếp hàng dài chạy tới nắp xe khoảng một dặm chàng mới thấy tên tổng binh của đội quân này đầu đội nón sắt tay múa trường đao chỉ quy tác chiến viên thừa chí nhảy lên lưng ngựa tên tổng binh đó hắn xoay đao về định chán viên thừa chí giương tay định chợt lấy nào ngờ hắn tung người nhảy xuống ngựa nhanh như chớp nên chàng không tấn được cổ tay của hắn viên thừa chí nghĩ thầm không ngờ trong quan quân cũng có người võ công cao như vậy. tay cái chàng dung linh ba đồng tiền nhỏ bay ra đây chính là thủ pháp phát xạ quân cờ do mộc tam đạo nhân truyền dạy tên tổng binh đó múa trường đau đạt được hết ba đồng tiền diện người khí kết tiến khen giỏi lắm bây giờ ngươi đỡ thử xem chàng dẫy liền hai tay ném ra ba lần chính là hai mươi bảy đồng tiền chia làm ba đường thượng tung hạ đánh lên người của hắn dù là võ lên cao thủ cũng khó đỡ chưa này tên tổng binh tuy võ nghệ cao cường nhưng làm sao tránh được thủ pháp mãn thiên qua vũ Loãng choảng một tiếng trường đao tuột khỏi tay hắn rời xuống đất sau đó đầu gối hắn gặp lại tay và lưng đều trúng kim tiền tiêu khuỵu chân quỳ xuống trước mặt diêm thừa thiết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 Nếu để cướp đi thì chắc chắn mình bị xử tử hắn bèn ngẩn cao đầu Giọng dạc nói Các người muốn giết thì cứ giết Không cần phải nhiều lời Diêm thừa chí mỉm cười Chàng lại giận kình Ném hắn lên trời Khi người rơi sướng Chàng chụp lấy vừa lại ném lên Cứ thế ba lần Tên tổng binh qua mắt chóng mặt Không biết mình đang ở đâu nữa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 rồi hạ lệnh gọi bọn tham tướng thủ bị du kích đô tư dưới tay mình đến bọn tùy tướng ngán đầu hàng đạo tặc đều hoảng sợ nhìn nhau một tên đô tư cất tiếng thóa mạ người ăn gặp vua mà bất trung bất vừa nói với cậu Diêm thừa khí đã túm lấy hắn quật xuống đất ngất xỉu lập tức hết thảy số võ quan còn lại đều run rẩy nói thuộc hạ.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 Là một cả đại ngu si Tiền bạc là thứ mà khắp thế gian Không ai không thích Chỉ một mình viên công không thích Ai cũng thích được người đời yêu quý Chỉ một mình viên công không tiếc mạng Mà chịu nhận những lời trách nóc Những nỗi cực nhọc Không ai dám nhận Viên công nhận ngay Chẳng tiếng nề hà Những chuyện hiềm khích nghi ngờ không ai tránh né, Duyên công không ngần ngại rước lấy vào mình. Còn nữa, chuyện đói rét không ai chịu được. Duyên công đứng ra chịu đói rét làm gương cho binh sĩ. Những điều lệ giáo ít ai dám phá. viên công cũng dám đạp lên để phơi bại gan ruột cùng thuộc hạ dưới trướng mình. viên thừa chí đọc đến chỗ này thì không gượng được nữa. Nước mắt ào ra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 nói là phải uống sạch máu ăn sạch thịt của gian tạc bán nước viên thừa chí nghe đến đây chàng buông tiếng khóc ròng quay lại hỏi tôn trọng thọ tôn thúc tốt tôn thúc tốt chuyện này có thật hay không tôn trọng thọ cúi đầu rơi lệ đáp đúng là như vậy năm xưa con còn nhỏ chúng ta còn nói để con đỡ đau lòng viên thừa chí giận dữ nói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 tại hạ phẫn nộ vì huynh trưởng tìm mọi cách xâm nhập kinh thành làm một kẻ sai dịch đê tiện tìm cơ hội hành thích hô quân đây trả thù cho tiên huynh và diên đốc sư tiên là võ nghệ kém cõi hành thích không thành bị bọn thị vệ bắt được may mà có người cứu giúp nên thoát khỏi hoạt cung rồi đi vào hát đạo làm nghề buôn bán không cần vốn phép này quá mắt không trồng lại toàn cướp bóc tài vật của công tử nhiên từ chế núi khi nói ra mới thấy nguồn gốc sâu xa không nhờ vậy thì tại hạ không được quen biết ban chủ thanh thanh bỗng kêu lên Ủa tiểu cô nương đâu rồi cô ấy không sao chứ trần thanh trúc đáp đa tạ cô nương lo lắng